Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tiến Phong à, Xin chào anh em trên ứng dụng Tôn Hếp Em Và anh em trên group Kiếm Lai trên Facebook à, Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo Tập số một số 218 của Bộ truyện Kiếm Lai Tuy nhiên trước khi vào tập truyện này thì à, Có một vài lời để gửi tới anh em trên ứng dụng Tôn Hếp Em Đó là hiện tại thì ứng dụng Tôn Hếp Em đã à, Ngừng hợp tác với các MC Chính thức thì mình cũng sẽ không hợp tác với Tôn Hếp Em Kể từ ngày 15 tháng 4 Từ giờ đến 15 tháng 4 thì Anh em nào nghe trên Tôn Nếu Em Chắc mình chỉ áp khoảng 10 tập Dưới 10 tập Thì nếu mà bạn nào mà còn su Thì các bạn có thể nghe tiếp Các bạn chỉ nạp su để nghe kiếm like Hoặc là nghe những bộ truyện của Tiến Phong Thì các bạn hãy để ý su của mình Và đừng nạp thêm nhé Bởi vì ứng dụng Tôn Nếu Em sẽ không hợp tác của MC nữa Và các bộ truyện Với tất cả các MC đó Thì các bộ truyện thì mình mình sẽ không áp ở trên này nữa và bộ kiếm like này hiện tại do kênh mc đang bị do kênh mc tiến phong ở trên youtube đang bị sự cố vì vậy mình chỉ áp duy nhất trên group kiếm like trên facebook à, hiện tại mà có một số bạn vẫn đang nghe trên đó khi mà các bạn không nạp được xu ở trên tune và từ giờ đến 15 tháng 4 thì mình vẫn tiếp tục áp song song hai nơi đó là trên tune và trên group facebook tuy nhiên sau 15 tháng 4 thì tất cả những tập truyện kiếm like mình áp trên tune và những bộ chuyện khác mình up trên tune mình sẽ gỡ xuống có thể có thể để đấy, có thể gỡ nhưng chắc là mình sẽ gỡ, bởi vì uh, mình các bạn uh, mất tiền mua xu, tuy nhiên là uh, bên app sẽ không có trả chi phí cho bên tất cả các mc vì vậy uh, chắc có lẽ mình sẽ gỡ tất cả các bộ chuyện của mc tiến phong trên ứng dụng tu em xuống thì uh, rất mong em thông cảm, Và anh em hãy để ý lượng xu của mình, nếu các bạn chỉ nạp xu để nghe chuyện kiếm like và sẽ còn uh, tiến phong sẽ từ giờ đến 15 tháng 4 chắc là còn Hy vọng sẽ có thể up được đến 10 tập hoặc là 8 tập gì đó. À, đến 15 tháng 4 thôi nha mọi người nhé Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiến Phong ở trên ứng dụng này. À, hy vọng sẽ có một ứng dụng khác à, tốt hơn và Tiến Phong có thể tiếp tục hợp tác. Còn đến 15 tháng 4 thì Phong sẽ ngừng hợp tác với tu nha mọi người. À, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 218 kiếm lại. Trần Bình An hỏi Về trận phong bao hôm nay Trước đó có phải người đã tính quẻ Đã có đáp án từ sớm hay không Lục đài nâng tay lên Dừng một chút Sau đó vút vút sợi tóc nơi thái Dương song mắt lưu chuyển, Động tác quyến rũ Cười nói Mỗi ngày ta đều tính Đây là việc học hàng ngày của đệ tử âm Dương ra Bằng không lần này đã kêu người chạy trốn từ lâu Chỉ là những chuyện này Không thể nói với người Nói sẽ mất linh Trần Bình An nhìn lục đài từ trên xuống dưới Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa Lục đài đứa môi Không cho là đúng y nói Thuận thế mà làm Có gì không tốt chứ Có tiện nghi không chiếm Thiên lôi đánh xuống Nói tới đây lục đài lật cổ tay Trong lòng bàn tay Biến ra một hốt ngọc màu xanh đậm Phương thốn vật của mã vạn pháp Bảo bối quán đều ở trong bên trong So với đậu tử chi tập võ Mã Vạn Pháp kiếm sống Tương đương không thể Một tu sĩ lòng muôn cảnh Có thể có được phương thốn vật Nhưng mà người có biết điểm lợi hại nhất của người này Nằm ở nơi nào hay không Trần Bình An lắc đầu Lục Đài ha ha cười nói Mã Vạn Pháp là một người dưỡng Dưỡng tầm hiếm thấy Am hiểu kéo cơ lột kén Cho nên mới thèm nhỏ dãi Với hai chúng ta đến mức lôi kéo một đám người Đến bảo vệ tiểu trưởng Bởi vì mã vạn pháp dám chắc chắn Sau khi chúng ta chết rồi Sẽ cấp lấy phương thốn vật của chúng ta Nhắm trường mã vạn pháp ngay từ đầu Cũng không nghĩ tới Hai ta là hai kiếm tiền Hai thanh phi kiếm bản mạng của ta thì không cần suy nghĩ nhiều Về phần hai thanh của ngươi Khó mà nói được Một khi bị người ta đoạt đi hồ lộ dưỡng kiếm Trần Bình An im lặng không lên tiếng Đối với vật bản mạng Và luyện hóa nhập hư pháp bảo đinh khí Ở Đào Huyền Sơn Bởi vì có pháp bảo kim lễ Cùng với luyện hóa phượng yêu tác Trần Bình An Đại Khái có chút hiểu biết Vật bản mạng Tựa như là phi kiếm bản mạng của kiếm tù Người chết rồi sẽ không còn nữa Thần tiên cũng khó lưu lại Nhưng vật luyện hóa tầm thường tuy bí mật giấu kín Ở khí phủ khiếu hệt Nhưng mà sau khi chết có khả năng Nhất định Sẽ tự do di chuyển ở bên trong thần hồn Cũng không tiêu tán quá nhanh Nếu là phẩm tướng cực cao Cho dù hồn phách ký thân Đã bày ra Thậm chí sẽ có khả năng nhảy ra Trở về nhân gian Trên đời nhiều bí cảnh động thiên phúc địa Sau khi vỡ vụn Đủ để tiên ra Sau khi bị xóa bỏ lệnh cấm chế Rất nhiều binh giải Thi giải xung quanh di thể tiên nhân Thường xuyên sẽ có thượng pháp bảo lưu lại nhân gian Chính là đạo lý này đối với luyện khí sĩ mà nói vật bản mạng nhất định cực kỳ ít mà vật luyện hóa số lượng hơi nhiều nhưng mà cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao linh khí pháp bảo phẩm thứng càng cao càng khó luyện hóa tiêu hào thiên tài địa bảo và thời gian tinh lực đủ để cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ dưới địa tiên biết khó mà lôi mà giống thanh kiếm của trung thổ long hồ sơn thiên sư phủ kia cho dù người cầm kiếm là đại thiên sư Đạo Pháp Thông Thiên Cũng không thể luyện hóa thành vật bản mạng Thành kiếm của Đạo Lão Nhị Cũng lại như thế Chín châu nhiều kiếm tiền, Tất nhiên sẽ có nhiều tiên kiếm Nhưng mà tiên kiếm chân chính về mặt ý nghĩa Cho dù cộng thêm vài tòa thiên hạ vào với nhau Thực ra cũng chỉ có bốn thành Chỉ có bốn thành Đã vạn năm không thay đổi Cho nên Phong Thuyết Miếu Nguyễn Cung mới có thể thề rằng Phải đúc ra một cây tiên kiếm mới tinh vô tiền khoáng hậu nếu là người thời nay khắp nơi không bằng cổ nhân điều này không thú vị lắm về phần binh gia đại tù sở dĩ nổi danh là kho vũ khí biết đi nằm ở chỗ có thể luyện hóa càng nhiều pháp bảo bằng thân thờ suy nghĩ một chút Bình tù dùng bí thuật thần thông tương tự như ba đầu sáu tay cầm trong tay từng món từng món thần binh áo giáp là những chiếc thần nhân thừa lộ giáp thượng phẩm hơn nữa bản thân thể phát mạnh mẽ Ai dám đối địch với ngươi? Bình tù nổi danh là đánh không chết. Càng nổi danh trong việc có thể dễ dàng đánh chết người khác hơn. Lục đài tâm trạng vô cùng tốt. Giải thích tỉ mỉ cho Trần Bình An. Như thế nào là người dưỡng tầm? Phương thốn vật tương đối đặc thù. Không giống với vật bản mạng và luyện hóa. Bởi vì khác với pháp khí. Phi kiếm. Nó tương tự như là một tòa tiểu động thiên. Không thể bị lập tức tiêu hủy. Hơn nữa phương thốn vật rất khó luyện. Chế thành vật bản mạng Cho nên như thế nào lấy được phương thốn vật Từ trên người luyện khí sĩ Trở thành một môn đại học vấn Một khi thực hiện được Thì phải là một vụ mua bán Món lãi kích xù 3 năm không khai trương Khai trương ăn 3 năm Trên núi truyền môn có một loài người Được sư là người dưỡng tầm Đều có thủ đoạn bí pháp gia truyền Hoặc là sư môn truyền thừa Có thể từ bên trong thần hồn luyện khí sĩ Chóc ra được phương thốn vật Lục Đại chật chật nói Nếu như mã vạn pháp giết chết chúng ta Vậy hắn sẽ phát đại tài Hồ lô dưỡng kiếm của ngươi Cộng thêm phương thốn vật của ta Nói không chừng hắn chỉ cần lấy tiền ra đập Sẽ có thể đập ra một lục địa thần tiên Lục đài đột nhiên nghe mắt lại Cười hỏi Người không hỏi thử, Rốt cuộc ta đã giết tu sĩ lòng muôn cảnh Cái như thế nào sao Trần Mình An lui về phía sau một bước Trong hồ lô dưỡng kiếm bắn ra mùng một Và 15 Một trái một phải Bảo hộ bên cạnh Trần Bình An Lục Đài tò mò hỏi Làm sao ngươi thấy được Trần Bình An mặt không chút thay đổi Chỉ chỉ cánh tay Cũng không phải cánh tay có quấn sợi dây Năm màu của Lục Đài hơn nữa tuy Lục Đài trước mắt này Cố ý làm ra một ít tư thái của nữ từ Nhưng mà Trần Bình An luôn cảm thấy Không có tự nhiên như trước Cộng thêm Lục Đài cố giải thích thân phận Người dưỡng tầm của mã vạn pháp Có vài chỗ dấu đầu lòi đuôi Nhưng lúc trước Trần Bình An có hỏi thêm chuyện xem mới Lục Đài trả lời cũng không sơ hở Đây mới là chỗ kỳ quái Chẳng lẽ mã vạn pháp cũng đã tu xích tà đạo? Chẳng những am hiểu thủ thuật che mắt Hơn đã tình thông chuyện giam giữ hồn phách sao Lục Đài đầu tiên là thần sắc âm lãnh Sau đó nín cười Cuối cùng rút cuộc không nhịn được ôm bụng cười to đường ngón tay ra chỉ trì Trần Bình An Đổi thành người khác Ta cố ý dở trò như vậy Lại thu hồi ngũ sắc tác, Rồi làm bộ thần thái không được tự nhiên Còn muốn lặng lẽ toát ra một chút sát khí Chính là đá lồng nheo cho người mù xem Nhưng mà đối phó Trần Bình An ngươi Vừa khớp Được rồi được rồi Thường thế người bị đậu chi tử Đâm một kiếm ở nơi ngực Nhanh chóng nhổ máu tụ ra ngoài Bằng không sẽ có gì chứng định Lục đài vẫn hoàn toàn không tin Thiếu chút nữa cười ra nước mắt Nhẹ giọng nói Châm tiêm mạch mang đi ra một thanh phi kiếm thật lớn đứng lơ lửng nơi không trung còn có một tiêm ánh sáng màu vàng kim mạch tuệ tiềm mạng trần bình an như chút được gánh nặng sau khi xác nhận thân phận của lục Đại lúc này mới vội vàng quay đầu phun ra đất một búng nước máu trợn mắt hung hăng nói lục đài lục đài búng tay một cái trầm tiền mạch mang hai thanh phi kiếm bản mạng quay về trở về khí phục Trong tay có thêm chiếc trúc phiến, nhẹ nhàng quạt mát, vui vẻ cười nói. Ai cho người để đám tạp ngư đó bỏ chạy? Trần bình An tức giận, muốn đá cho y một cước. Nhưng mà lục đài bỗng nhiên cong thắt lưng, đưa tay che miệng, máu tươi chảy ra giữa kẽ hở. Đời giết một tu sĩ lòng môn cảnh, cáo giả, có được phun phương thốn vật, không được coi là quá khó khăn. Nhưng mà muốn tiệt sát, sợ là chỉ có kim đan cảnh mới làm được cho nên cái giá lục đài phải trả chắc chắn không nữa trần minh an đưa ra hai ngón tay đặt đến một góc nơi chiếc pháp bảo kim lễ trên người nhẹ giật một cái chính là trực tiếp lột ra cả chiếc pháp bảo kim lễ nhẹ nhàng vứt cho lục đài thân hình khẽ run nhíu mày nói mặc vào thử xem ta đã triệt hồi cấm chế bên trên áo choàng lục đài đưa tay bắt lấy chiếc pháp bảo Không thấy y có động tác gì Kim lẽ trong nháy mắt Đã được mặc lên trên người Y đặt mông ngồi xuống trên đất hít sâu một hơi Ngồi xếp bằng Dùng ngón tay trà mạnh đôi môi màu đỏ tươi Hùng hùng hồ hồ Nhưng mà dù vậy vẫn không khiến cho người ta cảm thấy thô bì gì hết Nếu không phải là vì luôn cam đoan Giữ được chiến lược đình phong Xem những đan dược cùng quỳnh tương Như là bánh bao nước trà Sao phải chật vật như vậy Khoản mua bán này Nếu như hai ta Mỗi người một nửa phương thuấn vật của mã vạn váp Người lời to Ta thì cũng chết mệt Trần Bình An ngồi bên cạnh Tùy tay cắm thanh kiếm si tầm dụng đất Tức giận này Thanh bội kiếm của đậu tử chi Phải thuộc về ta Những gì còn lại người cứ giữ lấy là được Lục đài trợn tròn ánh mắt Thờ phi phò nói Thanh kiếm này mới là đứng thứ đáng giá nhất đó Võ đạo tông sư Luyện thần cảnh đều dùng nó Trước kia đậu tử tri vì có được pháp bảo này Chắc chắn đập nồi bán sắt Nói không chừng đã tán ra bại sản Lần này mới có thể bị mã vạn pháp kêu đi cướp của người khác Trần Bình An nhích miệng cười Ta không quan tâm mấy chuyện này Lục đài sau khi mặc kim lễ vào khí tức ổn định hơn rất nhiều Tốt rồi Chúng ta khôi phục lại bàn cờ Trận pháp tên là bàn sơn trận Mà trận sư kia bố trí có thể làm cho những ai rơi vào trong đó hồn phách lưu chuyển ngưng chảy tựa như là đang gánh một ngọn núi đối phó luyện khí sĩ dưới kim đan cảnh rất hữu dụng những cờ xí nhỏ này phẩm tướng cũng không cao Trong qua số lượng nhiều cũng đáng giá chút tiền trên đường ta về đây vợ vận gặp phải lão đạo nhân phù lục số xui xẻo kia lão già này thiếu chút nữa bị châm tiêm chém thành hai nửa sợ tới mức nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nước mắt tức mũi tèm lem ta mới bắt hắn giao ra toàn bộ bà bối giữ nhà. Lão gia này sao chịu đồng ý. Quyết chống cự. Liệu mạng cùng ta. Ta đành phải kết liễu tính mạng quán. Hơn nữa điều tra thân hồn lão đạo nhân. Có dấu phương thốn vật. Hoặc là pháp bảo luyện hóa hay không. Lúc này mới khiến cho đã bị thương càng thêm thương. Đáng tiếc. chưa có được bản bạch ngư phù lục này. Thì ra phù lục giam cầm hai thanh phi kiếm của ngươi Chính là tinh hoa tinh tuyết của bản ngư phù lục này. Tên là khô tình phù phù này phẩm chặt không bằng kiếm sao phù cùng phong sơn phù ta nói nhưng mà cũng coi như là khá thú vị ta mang về gia tộc để vào tàng thư lâu cũng coi như làm được một công nếu như người rất lão đạo nhân đồ vật chúng ta chưa mỗi người một nửa ta sẽ không tăng thêm thường thế ta liều nửa cái mạng giết chết lão đạo nhân vẫn là chưa một nửa cho ngươi Người nói thử ta có tức giận không chứ trần bình an nói tu sĩ tà đạo kia ra tay bất cần Lúc nãy nơi này Âm khí tận trời Khói đen quần quẩn. Nếu không phải có pháp bào này thiếu chút nữa không ngăn được nó Nếu không tòa thành kia sẽ bị chúng ta làm hại thảm Chẳng phải là bị hại như cá cùng trong chậu, Vô duyên vô cớ Bị một hồi tay bay vạ gió sao Lục đài dơ ngọc hút trong tay lên Miếng ngọc hút màu xanh đậm này Chất liệu còn quý hiếm hơn So với cốc vũ tiền Có thể ngộ không thể cầu cho nên so với phương thốn vật tầm thường giá phải cao hơn không ít những thứ bên trong thực ra không quá thần kỳ vàng bạc tài bảo thế tục một đống đồ chơi đồ của quý hiếm ánh mắt cực kém đồ dòm vô số mấy bình đan dược cũng không ra sao gom hết lại quy giá tiền bỏ qua bản thân ngọc hốt không nói cũng chỉ ước chừng một vạn đồng tuyết hoa tiền cùng là của cải của một long môn cảnh đồng diệp châu quả thực đạt xa xa không bằng trung thổ thần châu trong lời nói của lục đại Tràn gặp tiếc nuối Cô mới một phần tự hào Khi mình thân là người của Trung Thổ Thần Châu Tựa như có một vài người thân đã kiếm tù Đối đãi luyện khí sĩ khác Hay có một vài người đến từ Bắc Câu Lô Châu Đối đãi Đông Bảo Bình Châu Cho dù là Trần Bình An Lần đó giữa trời gió tuyết nơi biên quan Gặp được đại ly tinh kỷ Thám báo thể hiện thiện ý Sau khi tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy phấn Nói binh nghiệp quan binh Hoàng Đình Quốc gần như là thối nát suy yếu trần bình an cũng thấy âm thầm vui vẻ trần bình an bất đắc dĩ nói người nói một vạn đồng tuyết hoa tiền sao lục đài hỏi ngược lại chứ sao trần bình an nhớ rõ chiếc côn thuyền đả tiếu sơn câu lô châu kia trong mấy trăm năm trở lại đây mấy món pháp bảo đồ vật có giá cao nhất một hai vạn tuyết hoa tiền đối với cặp tỷ muội kia mà nói cũng giống như là trần bình an khi còn học việc nơi lò gốm Nghe thấy Lưu Tiện Dương Thần thần bí bí Nói tòa nhà lớn nơi phố phúc lộc kia Giá trị mấy ngàn lượng bạc vậy Lúc ấy ngay cả bạc vụn Trần Bình An cũng chỉ nhìn thấy nó có mấy lần Lục đài bận rộn Giọng bà linh khí kim lễ ẩn chứa Để chữa thương Không phát hiện Trần Bình An thần sắc buồn bã Hơ lạnh nói Chém giết đều mạng cùng mã vạn pháp chức ngũ sắc tác của ta Tồn hại nghiêm trọng Những pháp bảo hộ thân khác cũng đã hoàn toàn bị hủy Không đề cập tới giá sửa chữa, ngũ sắc tắc. Biết những món sầu giá trị bao nhiêu tiền không? Lục Đài trừng mắt nhìn. Tính toàn bộ bảo vật trong phương thốn vật thuộc về ta. Cộng thêm những trận pháp cờ xí linh tinh vụn vật. Ta miễn cưỡng không lỗ. Kiếm được một chút xíu. Trần Bình An Đức nhìn y. Nói. Người kể thiếu bản bạch ngư phù lục. Có thể thu vào gia tộc thư lâu. Lục Đài bừng tình đại ngộ. <cười> Quên mất Trần Bình An chỉ chỉ phương thốn vật trong tay y Còn có ngọc hốt này Nói lui một bước Người ta thực sự chưa mỗi ngờ một nửa Bán khối ngọc hốt giá trị bao nhiêu tiền Một chiếc phương thốn vật Chắc chắn sẽ không rẻ nha Lục đài giận dữ nói Trần Bình An Bị thương nặng như vậy Ngươi còn không cho ta khóc than sao Trần Bình An chỉ chỉ vào mạch mang nói Ta đã nói trừ thanh kiếm này Tất cả đều thuộc về ngươi, ngươi cứ vòng vo như vậy, rốt cục là có ý đồ gì vậy? Lục đài thở dài, cái này ta chiếm tiện nghi, cảm thấy mình sống không quá phúc hậu, cho nên mới suy nghĩ ra một biện pháp để cho mình vừa kiếm được một món hời khủng, vừa có thể an lòng thoải mái. Trần Minh An giờ khóc giờ cười, ngươi rảnh rỗi quá không có gì làm rồi. Trần Minh An rút ra trường kiếm bên người, đưa sang hướng Lục đài. Đại khái nói những điều khác thường Sau khi một kiếm xuyên tìm Lục đài khoát tay Không tiếp lấy bộ kiếm si tâm của đậu chi tử Gọn gàng dứt quát nói Căn bản không cần ta bắt tay vào nghiên cứu Cũng biết là con đường bằng môn tả đạo mà thôi Trần Bình An sừng sốt một chút Đúng rồi Trước đó hắn tự kia nói Giao thủ là có ý gì Lục đài cười tùm tìm nói Về sau đi thanh lâu nhiều đi Uống nhiều hoa tiểu sẽ biết trần bình an không thèm nhìn hắn chiêu ghẹo hoành kiếm ở phía trước chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ một làn thu thủy vấn vương trong đồng tựa như là ánh sáng bốn phương đều ngưng tụ ở phía trên thần kiếm lục đài giải thích nói dù sao có thể bán được không ít tiền trần bình an gật gật đầu không nghi ngờ việc này tôn tử của tống vũ khiêu kiếm thánh sơ thủy quốc từng tiêu hết 900 đồng tuyết hoa tiền cố tình chạy tới cửa giao tiên gia giáp dưới hai nước Mua một món thanh đoàn kiếm đúc trên núi Hào phí không ít ít của cải của Sơn Trang tông lão tiền bối võ đạo cảnh giới Không tranh lệch nhiều so với đậu tử chi Nhưng mà hai người thân là kiếm khách đứng đầu giang hồ Gốc rễ lập thân và kiếm thuật chân ý Đều có khác biệt quá lớn tống Vũ Thiêu Thân là một vị kiếm đạo tông sư uy chấn giang hồ Không có điểm tựa nào Chỉ có một kiếm Ở điểm này đậu tử chi cũng giống như vậy Bỏ hết công phu lên trên một thanh bụi kiếm So với luyện khí sĩ Chỉ hận pháp bảo không đủ nhiều còn thực cách biệt một trời một vực Về phần kiếm tù Không ở giang hồ Mà ở trên trời thẳng thắn dứt khoát nhất Theo đuổi một kiếm phá vạn pháp Trần Bình An lại hỏi về thuật pháp lão trận sư Vỗ nát phù lục sau đó rời đi Lục đài cũng là lần đầu tiên Chính mắt nhìn thấy Nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói Vị đệ tử lục thị này Kiến thức uyên bác Dù gì nói Nhân tiện cũng kể cho Trần Bình An biết Một ít vụ lục phối hợp cùng trận pháp Trần Bình An mới biết được thì ra Hai tấm xúc địa phù sử dụng chồng lên Có thể phát huy ra hiệu quả không thể tưởng được Thuật pháp thần thông trên núi Quả thực là thiên kỳ bách quái Gần xong rồi Thường thế đã được áp chế Kế tiếp chỉ cần yên lặng điều dưỡng là được Lục đài đứng lên Cũng dùng đồng ngón tay nắm lấy pháp bào màu vàng Tùy tay ném cho Trần Bình An Trần Bình An chỉ cần mở ra hai tay Kim lễ tự nhiên là có tỷ nữ hầu hạ chuyện mặc siêu mi Tự động mặc lên trên người Lục đài thu hồi ngọc hốt Màu xanh đậm vào trong tay áo Cười nói Phân chia tăng vật Sợ nhất cái gì Lục đài tự hỏi Tự đáp Chia của không đều Đầu đá lẫn nhau Cho nên ta đã tính toán rồi Hiện tại ta thiếu Trần Bình An ngươi một nửa ngọc hốt Nếu như quy đổi thành tuyết hoa tiền Lục đài đột nhiên ai u một tiếng Che ngực, mặt co mày cậu nói Nhắc đến chuyện này là ta vẫn cảm thấy hơi đau lòng này. Trần Bình An đánh bốp một cái lên đầu lục đài, cười mắng. Đồ khi Trên lạc vách sơn, Ngụy Bách thường xuyên làm việc này đối với tiểu đồng áo xanh. Lục đài sừng suốt một chút, không so đo cùng với Trần Bình An. Trước tiên để ta quan sát động tĩnh xung quanh, đừng có vội đi. Trần Bình An nói xong rồi bắn lên trên cảnh đào, cảnh cao đưa mắt trông về vương xa bốn phía lục đài ngẩng đầu nhìn do dự một chút rốt cục vẫn là lấy hết can đảm đứng trên nhánh cây chỉ là không quên một tay đỡ lấy thân cây mới cảm thấy hơi an tâm trần bình an một tay cầm si tâm một tay tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm hiếm hoi uống một hớp rượu lục đài thật ra ta biết nếu không giết mã vạn pháp hậu hoạn vô cùng chặng đường kế tiếp sẽ rất phiền thoái một luyện khí sĩ tâm phải chết sẽ rất khó đánh ta từng đỉnh dão ở sơ thủy quốc cho nên ta có thanh kiếm này là đủ rồi Người không cần cho ta thêm tuyết hoa tiền lục đài đang muốn nói chuyện trần minh ăn quay đầu mỉm cười nấy nhưng mà sau khi quen biết người ta càng cảm thấy không thể nào chỉ nói đạo lý của mình mọi sự sợ nhất là đi tới cực đoan nếu như người thực sự lương tâm bất an tiền ta sẽ nhận lục đài không nói gì thêm dứt khoát tựa lưng vào thân cây cười lấy ra gương đồng nhìn trái nhìn phải bắt đầu cẩn thận chải chuốt sợi tóc ở thái dương ngâm nga khúc dần dần người không tiền bất nghĩa chẳng giàu ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo trần bình an chịu không nổi cảnh này không nhìn ý nữa đột nhiên như mày nói có người đang đi về hướng này lục đài nhìn theo tầm mắt của trần bình an nhanh chóng tiếp tục soi gương trang điểm một giang hồ mãng phu mà thôi hẳn là người của tòa thành kia người mặc kệ kim lễ đứng cho bọn họ chấm hết chục đau cũng không sao hết. Trần Bình An nói nhờ một chuyện không bằng bớt một chuyện nếu người đi lại không bị trở ngại chúng ta sẽ lên đường tiếp tục đi về hướng bắc. Lục Đài do dự một chút rồi hỏi chúng ta có thể dừng bước tu dưỡng vài ngày hay không. Trần Bình An gật gật đầu cũng được. Một đội ngũ từ tòa thành tiến vào rừng núi thân hình mạnh mẽ người người đều là người luyện công phu trụ cột vững chắc. chẳng có loại vững chắc này chỉ là đối với giang hồ võ phu mà thôi. người cầm đầu là một lão già nho nhã thanh sam dâu dài, hô hấp lâu dài, bước chân nhẹ nhàng, hẳn là cao thủ nội gia quyền. hai người trẻ tuổi phía sau, một nam một nữ, đều ở tuổi đôi mươi, quần áo hòa mỹ, nam tử tuấn giật, nữ tử dịu dàng, hai người giống nhau ba bốn phần, hẳn là huynh mời. nam tử lưng đeo cung giác nữ tử giày bít mũi thêu cầm tú cổ tay có một kim xuyến tinh xào hình dẫn đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ phía sau nữa hơn mười tùy tùng thanh trắng Đều mặc quần áo đơn giản gọn gàng bó sát người sau đó ở giữa núi rừng bọn họ nhìn thấy hai công tử trẻ tuổi nghênh diện đi tới mọi người lập tức dừng bước không đi về phía trước nữa ai nấy đều cầm binh khí tràn ngập cảnh giác và kiêng kỵ lão nhân cầm đầu cười chắp tay ôm quyền nói tại hạ hà nhai quản sự phi ưng bảo không biết hai vị công tử có từng nhìn thấy phụ cận có bóng người tiên sư cùng yêu ma lục đài cười tủm tiền nói trên đời này làm gì có thần tiên yêu ma lão tiền sinh đang nói dẫn sao lão nhân á khẩu không trả lời được cô gái trẻ tuổi kia gặp được lục đài Giống như là tiên nhân được miêu tả trong sách ánh mắt sáng người nhất thời thần thái phấn trấn huynh trưởng của cô càng thêm lão luyện thành thục Đánh giá xem xét kỹ hai vị khách không mời mà tới. Phạm vi trăm dặm phụ cận phi ưng bảo. Cũng không phải cảnh tượng địa thế thuận lợi, có thể du lịch. Chỉ là Sơn Thủy tầm thường nhất. hơn nữa hai Sơn Đạo đi thông phi ưng bảo. Một con đường rộng lớn, một con đường hẹp như là ruột dê. Cách phi ưng bảo một khoảng cách. Con đường phía trước sẽ biến thành đường cột. Chính vì muốn phòng ngừa người ngoài theo đại đạo tìm được phi ưng bảo ẩn cư thế ngoại. Ba bốn mươi năm trước Phi ưng bảo còn đã võ lâm bá chủ một phương của trầm hương quốc Sau khi gặp phải một trận hạo kiếp nó bắt đầu lánh đời không xuất hiện Chủ động phá hủy đại đạo kia Gia tộc đệ tử cực ít khi ra ngoài du lịch Nhưng mà tuy nói là ngăn cách Vẫn sẽ có một vài thương mậu qua lại Ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài người Trong giang hồ quan hệ thế giao Tới đây làm khách dài sầu Hoặc là luận bàn võ nghệ Hai vị trước mắt xuất hiện ở đây Vốn là kỳ quái Lúc trước ở tòa thành phát hiện bên này thần tiên ánh nhau, kinh thế hải tục. Nếu không phải là khói đen quẩn quẩn thì chính đã lưu quang tràn đầy màu sắc. Cuối cùng, thế mà còn có một pho tượng kim thân pháp tướng. Khí thế uy nghiêm, phiêu đãng ở không trung siêu quần xuất chúng, cao hơn rừng cây. Tuyệt đại đa số mọi người ở phi ưng bảo chưa từng lĩnh hội có phong cảnh khu vực này. Trong lúc nhất thời, thần hồn, nát thần tính, đều nghị luận. Vậy, vì vậy sao một phen thương nghị? Bảo chủ mới để quản sự Hà Nhai tới đây xem xét Về phần đôi nam nữ trẻ tuổi kia Lại là gạt mọi người vụn trộm chuẩn ra Nửa đường xuất hiện Để cho quản sự Hà Nhai đành chịu Đành phải càng thêm chậm lại bước chân Cố ý đi đường vòng xa xa Lúc này mới chậm rãi đi đến chỗ này Cuối cùng nhìn thấy hai người trước mắt Giống như đang an nhàn du sơn ngoạn thủy Hà Nhai nhìn thần sắc tự nhiên Thực ra tim như là ép chặt Sợ hai công tử ca Nhìn tựa như là người trong thần tiên Bạo khởi đã thương người Phi ưng bảo, trừ Hà Nhai là người từng trải nhiều tuổi ra Cho dù là đương nhiệm bảo chủ Đối với một số quái mật sự ở giang hồ Lại không ở nhân gian Mặc dù có nghe thấy Nhưng mà chỉ cần chưa từng chứng kiến nhìn thấy Tự nhiên sẽ cảm thụ không lâu Hà Nhai thì không như vậy Lão quản sự từng đi lại giang hồ Đi qua vài lần giữa sơn núi Cho nên Phi ưng bảo Vì có lão nhân khăng khăng kiên quyết Nên có các quy củ để cho người trẻ tuổi cảm thấy khó hiểu vô cùng tỉ như mỗi khi đến những ngày lễ như năm mới chùm dương vân vân, những đại môn trọng địa của phi ưng bảo đều phải dán phù lục đan thư thành từ đạo quán bên ngoài đám trẻ nhỏ bị kinh hách sau khi nghi thức chiêu hồn lão nhân sẽ thường xuyên một mình dâng hương ở chỗ rẽ ngã ba đường mang đến mâm đựng điểm tâm trái cây người ngoài căn bản không biết đây là đang làm cái gì còn nữa mỗi lần phi ưng bảo có người qua đời Nếu không phải là tử vong bình thường Tự như là chết đuối bộc phát bệnh nặng vân vân, Quy cụ củ của lão nhân càng thêm nhiều hơn Thanh trắng hắn tử Nào nâng quan hạ táng Mai táng nơi nào Người sinh giờ nào phụ trách thủ lĩnh những ngày nào Đầu thất hương khói cung phụng phụ vân, Quả thực có thể khiến cho người trẻ tuổi phiền đến chết Lục Đại trước tiên hỏi lão nhân có phải đến từ tòa thành kia hay không Sau khi có được pháp án khẳng định Liền cười muốn đi tá thúc gần đây đều ăn ngủ giữa rừng núi hoang vắng thực sự gian nan lão quản sự do dự cô gái cổ tay có kim xuyến đã gật đầu trước tiền. trần bình an khẽ lắc đầu cô gái này cũng rộng rãi quá thực sự là không sợ dẫn sói vào nhà sao lão quản sự nhìn công tử thanh sam đang cười tủm tìm nhìn về phía mình đột nhiên cười thoải mái người tới là khách hai vị công tử đường xa mà tới nếu đã gặp nhau phi ưng bảo Nên thịnh tình khoản đãi Lục Đài và Trần Bình An đi theo đoàn người Đi hướng Phi ưng bảo Cách đó hơn 10 dặm Sơn đạo vòng vò Có thể không chỉ là 10 dặm mà thôi Dọc theo đường đi Đã là cô gái kia nói chuyện phiếm với lục đại Lão quản sự hà nhai đi phía trước Luôn vảnh tay lên nghe Không muốn bỏ sót chữ nào Phi ưng bảo Họ hoàn Cô gái tên là Hoàn Thục ca ca cô tên là Hoàn Thường dựa theo gia phả hoàn thị là 600 năm trước né tránh chiến hỏa từ phương bắc thường nghi quốc di rời đến trầm hương quốc đường hiệu là trọng anh đường trần bình an nghe không hiểu cái này lục đài cái gì cũng có thể tán gẫu được nói với cô gái họ hoàn này là dòng họ tốt một đống lớn dẫn chứng phòng phú trần bình an vẫn là nghe không hiểu gì hết tới gần phi Ưng bảo dưới trần đã có một con đường san bằng lục đài ngẩng đầu nhìn lại cười cười nơi lan can một ngôi nhà cao nhất tòa thành có một vị phụ nhân mặc áo lông cừu chống lạnh đang lo lắng nhìn con đường phía ngoài thành sau khi nhìn thấp thoáng thấy bóng hình cô gái lúc này mới yên lòng chỉ là bản thân phụ nhân cũng không biết được cho tới giờ phi ưng bảo cũng không có người nào có thể nhìn thấy bộ dáng vị phụ nhân này thất khiếu đổ máu máu chảy róc rách thê thảm ở ngoài lan can ánh mặt trời chiếu khắp bên trong lan can Có nơi giầm mắt, nếu như tới gần phụ nhân, đứng ở bên cạnh hồi lâu, sẽ làm cho người ta cảm thấy da thịt hơi lạnh, như là thân hình đang ngâm trong nước sông. Cho nên nha hoàn tỷ nữ ở bên cạnh phụ nhân, mấy năm sẽ thay đổi một lần, không có ngoại lệ. Đều thành ma ốm, chỉ là sau khi rời khỏi phụ nhân, quá nửa mới có khả năng khỏi hẳn. Lâu ngày, gặp nhiều nên không còn thấy kỳ lạ nữa, trở thành tự nhiên. Tòa thành cao ngất đứng sừng sững Giữa non xanh nước miếc Phía trên đại một Nếu như không nhìn kỹ Sẽ không phát hiện ra nơi cao cao trên đại một Trái vài hai bên đều có rắn một tấm phù lục đan thư Giấy vàng phong cách cổ xưa Trần Bình An nhãn lực vốn rất tốt Lại có thói quen quan sát tỉ mỉ Lập tức nhìn thấy hai tấm phù lục Không để, không dễ để người ta nhìn thấy Quay đầu lại nhìn lục đài một cái Người sau đang bận rộn cùng cô gái hoàn thục Nói chuyện phiếm Về những chuyện xưa cũ của Trầm Hương Quốc Trần Bình An bền yên lặng ghi nhớ đồ án của Phù Lục Trên đời Phù Lục ngàn vạn loại Lưu Phái pha tạp Có tư cách được vinh dự gọi là Phù Lục Chính Tông Chỉ có ba nhà Trung Thổ Thần Châu Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ Là một trong số đó Còn lại hai mạch lần lượt nằm ở Nam Bà Sa Châu Linh Bảo Phái Và khối lục địa ở dưới chân Trần Bình An Đồng Diệp Tông Đồng Diệp Châu Trần Bình An và Lục Đài Hai vị khách không mời mà tới Được quản sự Hà Nhai sắp xếp Ở một tiểu viện độc môn Phía đồng Phi Ưng Bảo Hà Nhai tự mình dẫn hai người đi về phía chỗ ở Hoàn thường hoàn thục Huynh đệ hai người cáo biệt bọn họ Đã hẹn xong hôm nay Chỉ việc an tâm ở lại Nghỉ ngơi cho khỏe Đêm mai lầu Chính là sẽ một bữa yến tiệc mừng khách Hy vọng Trần Bình An Lục Đài xuất hiện đúng giờ Con đường chính lát đá xanh của Phi Ưng Bảo Dẫn thẳng lên đầu chính Còn lại phố hạng sang khắp Hạng lộng nền đất vàng Khiến cho Trần Minh An Cảm thấy như đang được trở về quê nhà Nơi ngõ nê bình Ngõ hạnh hoa Láng giềng nơi đây đều là phi ưng bảo Đệ tử nhiều thế hệ ở lại đây Nhưng mà hạng lộng bên này So với ngõ nê bình Đầy phân gà phân chó Thì được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng Hầu như từng nhà đều được trồng đào lý hạnh hoa Trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa khắp nơi Hoặc là cầm trúc kiếm mộc đao nho nhỏ so đấu lẫn nhau hoặc là cưỡi ngựa trúc ồn ào giá giá giá bọn nhỏ nhìn thấy lão quản sự hà nhai cũng không e ngại dừng bước chân lại xưng hô một tiếng hà tiên sinh chắp tay hành lễ đàng hoàng ngay ngắn rồi nhanh chóng gào thét chạy đi tiếng cười trẻ thơ quanh quẩn vương vấn hạng lộ sau khi dẫn thục đài và trần minh an tới phòng ở lão quản sự một thân phong độ của người trí thức nhanh chóng đi hướng đỉnh tầng lầu chính đi gặp phi ưng bảo bảo chủ hoàn dương hoàn dương là một mỹ nam tử Mặt như quan ngọc tuy không còn trẻ tuổi tóc mai hai bên đã pha xử ngược lại càng thăng thêm phong thái của hoàn dương xét về đến cùng vẻ ngoại đẹp bất luận nam nữ như thế nào cũng là đúng bộ dạng khó coi đại khái chính là đắc tội mọi người hoàn dương ngồi ở trên một tháp la hắn tạo hình phong cách cổ xưa đưa tay ý bảo hà nhai ngồi xuống lão quản sự cúi đầu nhìn lên đôi giày đầy bùn đất, cười lắc đầu, rời một chiếc ghế dựa tới ngồi ở bên cạnh. hoàn dương nhớ mày nói, Hà thúc, sao lại dẫn hai người ngoài vào phi ưng bảo? bọn họ có liên quan gì tới tiên sư sơn thượng phía đấy? Hà nhai bất đắc dĩ nói, có liên quan hay không tạm thời khó mà nói. thời điểm khi bọn ta đuổi tới nơi đó đã không có động tĩnh gì, nhắm chừng là đại chiến đã kết thúc. những tiền nhân yêu ma Đã tự triệt hồi hết rồi Ta vụng trộm để hai người bên kia Tìm kiếm dấu vết để lại Nhưng mà cũng không phát hiện được gì Hàn lại bên chiến thắng Đã lấy bí thuật tiên gia Chê đậy thiên cơ. Hoàn Dương cười khổ nói Nếu như hai người trẻ tuổi kia Thật sự là tiên sư trong truyền thuyết Cũng tốt rồi Ta nhờ quan hệ tìm người thỉnh giáo Cao nhân thế ngoại Tính ra đã chậm gần một tháng Lúc ấy ta liền cho người Sao đi mật tín, Hỏi cao nhân vì sao chậm chạp chưa tới Ngày mới vừa rồi thôi Ta đã thu được một hồi âm bằng hữu thế giao Nơi kinh thành Ở trong thư hắn đã gian dạy ta một phen, Nói sơn thượng tiên nhân cao cao tại thượng Thần Long thế đầu không thế đuôi Cho dù kinh thành tương hướng công khanh Cũng khó gặp một lần Hắn có thể gửi khẩu tín Cuối cùng cũng để cho tiên nhân gật đầu đáp ứng hỗ trợ Là đã là chuyện may mắn thiên đại Nếu được một tức lại muốn tiến một thước Chọc giận tiên nhân Cẩn thận chuyện tốt biến đành tai hoạ đấy Hoàn Dương về mặt ưu phiền Nhẹ giọng hỏi Hà Thúc Thúc là người từng trải Biết được chuyện những nơi sơn thượng Cảm thấy việc này nên xử trí thế nào Chả đã cứ phải khổ sở chờ đợi sao Bên trong tòa thành mấy trăm mấy năm này Liên tiếp xuất hiện chuyện lạ Nếu lại có một hai chuyện Sẽ thực sự là giấy không thể gói được lửa Đến lúc đó tất nhiên lòng người hoảng sợ Như thế nào cho phải đấy Hà nhai chém đinh chặt sắp nói Bằng hữu của bảo chủ nói không sai Sơn thượng tiên ra một lòng hướng đạo, tính tình khó giò. Thường dân chúng ta căn bản không thể phòng đoán, chưa có thể thành thành thực thực chờ đợi. Hoàn Dương thở dài, cầm đến một bầu rượu, uống xoàng một ngụm cao lương thổ, Thiêu Phi ưng bảo tự nhưỡng. Vậy chờ xem. Nhưng mà Phi ưng bảo thực sự sắp chịu hết nổi rồi. Nếu không phải đến mức như thế, sao ta phải cho ngươi đi vào trong núi rừng mạo hiểm, chủ động cầu kiến cái gì luyện khí sĩ kia? Vốn định vận khí tốt gặp gỡ một vị cao nhân biết tiên thuật chữa ngựa chết như ngựa sống giúp phi ưng bảo chúng ta giải quyết phiền toái dù cho tiêu toàn hết gia tài cũng đáng hà nhai do so dự một lát cân nhắc từng câu từng chữ thật cẩn thận sau đó nói sở dĩ mời hai người kia về phi ưng bảo là ta cảm thấy hai người tuy tuổi không lớn nhưng mà khả năng thực sự là đệ tử của đỉnh núi tiên gia nào đó lần này du lịch giang hồ xuất môn lịch luyện trên đường về đây ta đã cẩn thận quan sát hồ hấp Bước chân cùng với tướng mạo của bọn họ thiếu niên áo bào trắng lưng đao kiếm quá nửa Là người hỗ trợ Vị công tử trà tuổi còn lại vừa nhìn đã biết không phải là phàm phu tục tử Khí chất rất tốt Thật sự là rất tốt hoàn Dương vút dâu cờ nói Khó trách Thục nha đầu cứ muốn bám lấy hắn Xem ra liếc mắt một cái Đã nhắm trúng người ta rồi Không tệ, ánh mắt không tệ Không hồn là nữ nhi của hoàn Dương ta bởi vì công tử thanh sam kết xuất hiện lão nhân gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ giang hồ cười nói lúc trước ta đi theo lão bảo chủ cùng nhau đi lại giang hồ chỉ thấy ít ỏi hai ba người có thể có khí tượng cùng loại như vậy một người tên là lưu su mật sứ hiện nay ở kinh thành năm xưa lúc ấy còn là một kẻ ăn chơi trác táng tiểu sắc không kỵ nhưng mà rõ ràng tinh hoa nội liễm chỉ là thủ đoạn tự làm số mình để che giấu thế ngoại mà thôi tiếp theo chính là Đậu tử chi Mới ra đời đã bộc lộ sắc bén Thật ra khi đó người xem trọng đậu tử chi Không nhiều lắm Chỉ cho là thiên tài tầm thường mà thôi Không coi là hạc ở trong bầy gà Nhưng mà lão bào trù lúc ấy đã nhận, dạ, nhận định Giang hồ trầm hương quốc Ở trong tương lai Đậu tử chi ít nhất phải chiếm hết 30 năm phong lưu. Lão bảo trù ánh mắt thật là độc đáo Một người cuối cùng Ta không biết tính danh, Lai lịch của người nọ Lúc ấy cũng là cùng lão bào trù Đi lên núi cao thưởng thức cảnh mặt trời mọc Kết quả sau khi đăng đỉnh Phát hiện một vị nam tử áo trắng ở bên kia Hô hấp phun nạp Đại trón phát hiện bọn ta Cười gật đầu thăm hỏi bọn ta Sau đó đứng dậy chợt lẽ biến mất Lại vô tung vô tích Phải biết rằng đó là đỉnh núi cao ngàn trượng Trừ thần nhân ngự phong Hoặc tiên nhân ngự kiếm Còn có thể xuống núi như thế nào đây Lão nhân thở dài thường ngắn Nhưng mà thần thái rạng rỡ Chỉ là đến cuối cùng lại là có chút ảm đạm bọn họ thân ở giang hồ rộng lớn như vậy môn phái như rừng chính tà phân tranh sinh tử vinh nhục giang hồ nữ nhân chữ nghĩa đứng đầu đâu nằm ở trong đó kết quả là chả đã một vũng nước nhỏ trong mắt một số người sao muốn bước qua chỉ là chuyện bọn họ nhấc chân một bước lười nhấc chân một cước đạp xuống sẽ có khả năng đạp cho vũng nước văng khắp nơi để cho giang hồ sóng dâng tận trời Hoàn Dương nghe xong cảm thấy thú vị Vô hình trung tâm trạng đang tích tụ ưu sầu Cũng thoải mái Thư thái vài phần Cờ nói Hà Thúc Trước kia Sao không thấy Thúc nói với chuyện này nhỉ Lão Nhân tự diệu nói Tán gỗ mấy chuyện này Để làm gì chứ Hào hắn không nhắc lại chiến công xưa Hơn nữa Hà Thúc ta đời này sống không có tiền đồ Sống này biết mai mà thôi Một đạo bồ nát linh quan Giống như là lão bảo chủ đó mới xem như là anh hùng thực thụ ta chỉ là người gánh đồ cho lão bảo chủ dắt ngựa cho cậu về sau tranh thủ sống lâu vài ngày xử lý chuyện hôn lễ cho thiếu bảo chủ đời này coi như đủ rồi hoàn dương cảm khái nói tiền nhân thực sự có thể chứng đạo trường trường sinh sao lão nhân cờ nói đợi cho bằng hữu của bảo chủ dẫn vị thần tiên kia đến đây rồi hỏi cũng không muộn mình xin nghỉ đây nha mọi người Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.